Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 813, Thiên tài toàn năng Tô Nhiên nói, tô gia có không ít phù phương, ngươi cần loại nào, nếu như có thể đều cần. Dương lỗi đáp, được rồi, ngày mai ngươi tới đây lấy, còn cần gì sao, cùng nói cho rõ ràng miễn phiền toái. Tô Nhiên lại nói, nếu có trận pháp cũng cần, dương lỗi nghĩ nghĩ, dù sao đều đã nói ra, thêm một yêu cầu cũng không có gì, ngươi còn hiểu trận pháp, hiểu một chút. Dương lỗi gật gật đầu, tô nghiêng nghe vậy như mày, nhìn hắn nói, ngươi cũng biết con đường tu luyện quan trọng nhất là chuyên nhất, ngươi luyện đang chế phù thì ta không nói gì, dù sao có tác dụng phụ trợ, hơn nữa ta cũng không đề nghị ngươi tiến quá xa trên con đường luyện đang chế phù, thoáng nghiên cứu thì tốt hơn, nhưng ngươi còn tu luyện trận pháp, điều này không nên, từ xưa đến nay người đồng thời tu luyện nhiều chủng loại sẽ không đạt được thành tựu lớn trong con đường võ đạo, bởi vì tinh lực của mỗi người đều là có hạn. Sư Tôn yên tâm, ta biết điều này, trận pháp, phù triện cùng đang dược chỉ là nghiên cứu nghiệp dư mà thôi, sẽ không làm chậm trễ tu luyện chân chính. Dương Lỗi giải thích, tuy rằng bản thân hắn rõ ràng phương thức tu luyện của mình không giống mọi người, đối với hắn mà nói vô luận tu luyện bao nhiêu chủng loại đều không sao cả, không có chuyện tinh lực không đủ. Nhưng Tô Nghiên lại không biết, mà Dương Lỗi lại không thể nói ra bí mật của mình, cho nên chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng Dương Lỗi cũng rõ ràng nói như vậy Tô Nghiên cũng sẽ không tin tưởng, cho nên trong đoạn thời gian dài, ít nhất đứng trước mặt Tô Nghiên hắn không thể đi luyện tập trận pháp, hy vọng như thế, nhưng ngươi cũng đừng đi nghiên cứu trận pháp, luyện đang cùng chế phù cũng nên bỏ qua, ở trong thời gian ngắn chính ngươi tụ tu luyện, nếu tiến bộ chậm chạp như vậy ta sẽ an bài ngươi đặt huấn Tô Nghiên nói, vậy Sư Tôn, ta nghĩ nghiên cứu đang dược cùng phù triển trước, mấy ngày nữa lại đi thí luyện động được không? Dương lỗi hỏi Không được, việc này không thương lượng, trước ta không phải nói chuyện tu luyện là đầu tiên, ngoài ra đều gạt sang một bên, đương nhiên nếu trong vòng trăm năm ngươi đạt tới cảnh giới huyền tiên, ta sẽ không hề can dự chuyện của ngươi, tô nghiên nói, 100 năm đạt tới huyền tiên, dưng lỗi trợn mắt xem thường, trăm năm thời gian mục tiêu của hắn là đại la kim tiên, nếu vẫn chỉ là huyền tiên, thật quá mất mặt, thật có lỗi với hệ thống tu luyện toàn năng, sư tôn, ngươi yên tâm, chỉ là tu vi huyền tiên mà thôi. Không cần 100 năm, 30 năm là đủ rồi. Dương lỗi tự tin vỗ ngực nói, khẩu khí thật lớn, 30 năm đạt tới huyền tiên. Mặc dù là thiên chi kiêu tử của tiên giới cũng không làm được, ngươi dựa vào cái gì? Thấy Dương lỗi nói vậy, Tô Nghiên không khỏi trừng mắt, yên tâm, sư tôn. Nếu đệ tử dám nói ra, nhất định làm được đến. Dương lỗi nói, được, ta chờ đây. Nếu trong 30 năm ngươi đạt tới huyền tiên, vậy ngươi muốn biết gì thì ta sẽ nói cho ngươi biết muốn cái gì chỉ cần ta có hoặc có thể làm được nhất định đưa cho ngươi cô nghiêng nhìn hắn, ánh mắt lé ra ta cho ngươi thời gian một tuần một tuần sau đi thí luyện động nói xong không quay đầu lại xoay người rời đi tạ ơn sư tôn, dương lỗi mừng rỡ vội nói, sư đệ ngươi cũng thật biết thổi A 30 năm đạt tới huyền tiên dù là sư tôn cũng không làm được nên nhớ sư tôn là đệ nhất thiên tài của vô cực đại lục mấy ngàn năm nay hơn nữa sư tôn đã tức giận nếu ngươi không tu luyện cho tốt Phỏng chừng sư Tôn sẽ an bài huấn luyện ma quỷ chân chính cho ngươi, đến lúc đó bản thân ngươi tự cầu nhiều phút đi." Ngữ khí của Tô Anh có loại vui sướng khi thấy người gặp họa, Dương Lỗi nghe vậy trợn trắng mắt, nói: "Không có việc gì, nếu ta đã nói ra dĩ nhiên làm được, sư tỷ nên có lòng tin với ta mới phải. Vậy sư đệ ngươi cần cố gắng lên, ta đi lấy đan phương, phụ phương cùng trận pháp cho ngươi, còn cần không?" Lúc trời đi Tô Nghiên đã dặn dò Tô Anh, "Cần cần, ta là thiên tài toàn năng." Cái gì đều biết, chẳng những luyện đan chế phù, trận pháp, còn là một luyện khí sư đâu, hơn nữa là cấp bậc tông sư. Nếu sư tỷ muốn luyện chế vật nhỏ gì thì ta có thể hỗ trợ. Đúng rồi, sư tỷ có đang phương thoát thai hoán cốt hay không? Nếu có, có thể lấy tới dùng sư đệ, dương lỗi chợt nhớ. Nếu hắn lấy được đan phương, tự luyện chế thành công là có thể xây dựng được thế lực của mình thật nhanh trên vô cực đại lục. Đương nhiên là có, đan phương thoát thai hoán cốt không phải là bí mật gì. Chỉ cần 1000 thượng phẩm linh thạch là có thể mua được, Tô Anh gật đầu nói, sư đệ muốn luyện chế thoát thai hoán cốt đang sao? Thật sự luyện chế không dễ dàng đâu, nếu như sư đệ cần, ta còn một chút, Tô Anh lấy ra bình ngọc đưa tới, sư tỷ hiểu lầm, ta cần là đan phương mà thôi, kỳ thật ta muốn thay đổi đan phương một chút cho nó danh xứng với thực mà không phải gân gà như bây giờ, Dương Lỗi lắc đầu giải thích, nguyên lai là như vậy, ngày mai ta lấy cho ngươi, Tô Anh chợt hiểu nhưng không thể nào tin được có thể thay đổi đăng phương, nếu làm được đã sớm thành công. Tuy trong vô cực đại lục luyện đăng sư thật ít ỏi, nhưng có môn phái tên Đan Đạo Tông, có luyện đăng sư tiên cấp, thuộc luyện đăng đăng phong tạo cực, nghe nói đã có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên đan. Vậy phiền toái sư tỷ, Dương Lỗi nói, chờ ngày mai sư đệ nhất định cấp cho sư tỷ lễ vật cảm tạ sư tỷ. Dương Lỗi dự định tặng chút lễ vật cho cô anh, có lẽ điêu khắc pho tượng cho nàng, luyện chế thêm chút ít trang sức Hắn từng ở tại địa cầu nên biết được nhiều trang sức châu báu Có lẽ nàng sẽ thích Đầu tiên hắn cần điêu khắc một pho tượng của Tô Anh Dương lỗi dùng ôn ngọc làm tài liệu Vật này hắn đạt được trong bách hoa cung Ở tiên giới cũng thật hiếm thấy Nếu dùng điêu khắc thật lãng phí Nhưng hắn không cảm thấy như vậy Bởi vì Tô Anh là ai Tô Gia tiểu công chúa Mà Tô Gia lại đứng đầu trong vô cực đại lục Vật gì không có Cho nên nếu hắn muốn làm cho Tô Anh vừa lòng đương nhiên không thể keo kiệt Nhắm mắt lại hít sâu một hơi Dương lỗi đột nhiên mở mắt, một thanh khắc đao xuất hiện không ngừng bay múa, tốc độ nhanh như chớp, ông Ngọc không ngừng có mảnh vụn bay ra, dần dần ông Ngọc biến thành hình người mơ hồ, một phút trôi qua, tốc độ vung đao của hắn càng lúc càng nhanh, 2 phút trôi qua, nửa giờ sau tốc độ của hắn vẫn chưa giảm bớt, một giờ sau hắn chợt ngừng lại, thở ra một hơi thật sâu, hắn đã thu hồi khắc đao, ông Ngọc mông lung vẫn chưa rõ ràng, nhưng khóe môi hắn tràn đầy dáng tươi cười. Mà hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngoạn gia Dương Lỗi hoàn thành xong điêu tượng hạ phẩm tiên cấp. Đinh, chúc mừng ngoạn gia Dương Lỗi thăng cấp điêu khắc thuật, đạt tới cảnh giới tông sư đỉnh phong. Thành công, không tệ, mình đã thành công điêu khắc ra pho tượng tiên cấp, không nghĩ tới mình tiến nhập được cảnh giới huyền diệu. Chương 814, luyện chế trang sức. Dương Lỗi cầm ôn ngọc trong tay, nhẹ nhàng khẽ thổi, nháy mắt cho bụi tan đi, xuất hiện một tiểu nhân nhi thật sống động xinh đẹp đến cực điểm, phản phất như một người sống, chính là Tô Anh, nhưng nhỏ hơn nhiều mà thôi, thật cẩn thận thu vào, Dương Lỗi chuẩn bị luyện khí, luyện chế một ít trang sức, về phần hình thức hắn cũng không lo lắng, hắn chọn lựa chính là thiết kế nổi danh nhất trên địa cầu, Dương Lỗi dùng bảo thạch làm tài liệu, mà bảo thạch tốt nhất bây giờ của hắn là thủy linh tinh, vô cùng hiếm có, nhất là cấp bậc cực phẩm càng thêm khó được, hắn cũng có cực phẩm thủy linh tinh nhưng bản thân cũng không muốn dùng toàn bộ, vì hắn luyến tiếc Cho nên hắn chỉ lấy ra hai khối mà thôi, dự định làm ra hai vòng cổ, một cấp tô anh, một là cấp tô nghiên nhưng chỉ dùng hai cực phẩm thủy linh tinh còn chưa đủ, phải có thêm phụ trợ, cho nên hắn dùng thêm một ít thượng phẩm thủy linh tinh ghép vào. Dương lỗi nhắm mắt lại, dụng tâm luyện chế, trong tay xuất hiện một đạo hỏa diễm, đinh, chúc mừng ngoạn gia Dương lỗi lĩnh ngộ tâm luyện pháp, đinh, chúc mừng ngoạn gia Dương lỗi tăng lên cấp bậc luyện khí thuật, tiến vào cảnh giới đại tông sư. Lúc này thanh âm nhắc nhở của hệ thống mặc dù vang lên trong đầu dương lỗi, nhưng hắn không nghe thấy, bởi vì hắn đã đắm chìm bên trong, quên hết thảy, đã tiến nhập trạng thái cực kỳ huyền diệu quên mình. 3 giờ sau dương lỗi mở mắt nhìn tác phẩm, khóe môi dơ lên, hai kiện tác phẩm tuyệt đối là hoàn mỹ, nếu đặt ở địa cầu phỏng trừng toàn bộ nữ nhân sẽ điên cùng, dù là vô cực đại lục cũng sẽ không kém, hắn tự tin phỏng trừng không có kiện trang sức nào càng thêm xuất sắc, đương nhiên còn chưa hoàn thành. Hắn phải gia nhập thêm trận pháp vào bên trong, tỉ như trận pháp phòng hộ, công kích, tụ linh, có thể đem hai kiện trang sức biến thành trang bị, không thể thiếu trận pháp cùng cấm chế, nhưng hiện tại dù hắn là trận pháp sư cấp bậc tông sư, muốn bố trí trận pháp trong vòng cổ nho nhỏ thật quá ít, một trong số đó là tụ linh trận, phòng ngự trận cùng một trận pháp công kích, về phần cấm chế thì càng kém, hắn còn chưa đạt tới cấp bậc tông sư, chỉ có thể bố trí cấp cao cấm chế, đây cũng là điều làm dương lỗi buồn bực. Với Tô Anh còn hoàn hảo, nhưng với Tô Nghiên Phỏng chừng sẽ không xem vào trong mắt, nghĩ nghĩ, dương lỗi cũng không bố trí quá nhiều, chỉ bố trí một phòng ngự trận bình thường, còn có tụ linh trận cùng ảo trận, về phần tấm chế hắn quyết định bỏ qua, qua thêm nửa giờ rốt cục đem hết thảy hoàn thành, hai kiện trang sức càng làm người yêu thích, ngay chính dương lỗi cũng muốn đem làm của riêng, vô cùng hài lòng, hơn nữa hai kiện trang sức còn có thể cải thiện, chờ sau khi thực lực hắn tăng lên có thể đem trận pháp cùng cấm chế bổ sung đi vào. Ngày hôm sau, trong sân tu luyện của Dương Lỗi, trước đó Dương Lỗi đã luyện xong đệ nhất đao trong thiên địa tạo hóa đao pháp, mà bây giờ hắn đã học xong đao thứ hai. Nếu như là đao pháp bình thường, phỏng chừng hắn đã sớm học xong, nhưng thiên địa tạo hóa đao pháp đích thật là vô cùng huyền diệu, biến hóa liên tục, đối với tu luyện giả yêu cầu rất cao, nếu hắn không có hệ thống trợ giúp, lại có tinh thần lực vô cùng biến thái. Phỏng trừng ít nhất cần nửa tháng mới có thể lĩnh ngộ đao thứ hai, quy lực của đao thứ hai cũng không mạnh hơn đao thứ nhất bao nhiêu, nhưng phương thức công kích lại khác biệt, đao thứ nhất chú ý cương mạnh bá đạo, thập phần trực tiếp. Mà đao thứ hai chú ý tốc độ, tốc độ không gì sánh kịp, hắn học xong hai chiêu thức, nhưng làm cho hắn buồn bực chính là đao thứ ba vẫn chưa xuất hiện, hệ thống cũng không có nhắc nhở gì, làm hắn buồn bực hồi lâu, đành phải dùng hai đao đầu tiên đến phát tiết, cũng may hắn đã khống chế một chút. Còn bố trí phòng hộ trận Pháp cho nên tiểu viện cũng không bị tai ương, chỉ có vẻ thập phần hỗn độn, lại là một đao, ánh đao bắn ra bốn phía, khí kình lan thấp chung quanh, trên mặt đất nổi lên từng trận lá rụng cuồn cuộn tốt, một thanh âm thanh thúy truyền đến, chính là Tô Anh, đây là thiên địa tạo hóa đao Pháp sao? Quả nhiên lợi hại, sư tỷ đã đến rồi, dương lỗi thu thế đứng thẳng, thu lại phong ẩn đao, phải, sư đệ, ta đã mang toàn bộ đồ vật đến cho ngươi. Tô Anh đưa một chiếc nhẫn cho hắn, toàn độ đều ở đây, có 10 đan phương, một đan phương tiên cấp, ngoài ra bình thường, có 6 loại phù phương, không có tiên cấp, 3 loại trận pháp, Tạ ơn sư tỷ, Dương Lỗi cũng không kiểm tra, đều thu vào, sư đệ, ngươi nói cho ta vui mừng, là cái gì đây? Tô Anh nháy mắt nhìn hắn, tràn đầy chờ mong, sư tỷ đoán thử xem, Dương Lỗi nổi hứng trí cười tủng tiễm nói, "Ân, có phải sư đệ muốn truyền thiên địa tạo hóa đao pháp cho ta không?" Tô Anh hỏi. Không phải, Dương Lỗi lắc đầu nói, vậy là tiên khí, Tô Anh lại hỏi, phải, cũng không phải, Dương Lỗi nói, vậy rốt cục là cái gì, ta không đoán được, ngươi trực tiếp nói cho ta biết đi, Tô Anh nũng nịu nói, cho ngươi, Dương Lỗi liền lấy ra pho tượng điêu khắc của mình đưa cho nàng, nha, đây là ta sao? Nhìn thấy Dương Lỗi lấy ra pho tượng của mình, bộ dạng thật sống động làm Tô Anh vui mừng không thôi, phải, là ta đặc biệt điêu khắc cho sư tỷ đâu, Dương Lỗi mỉm cười nói. Sư đệ, ngươi thật tốt, đây là lễ vật tốt nhất ta thu được, Tô Anh vui mừng ôm pho tượng trong tay, trên mặt lộ nụ cười ngọt ngào, sư tỷ thích là tốt rồi, nguyên bản hắn muốn đem vòng cổ đưa luôn cho nàng, nhưng ngẫm nghĩ bèn quyết định chờ khi nào có mặt cả Tô Nghiên thì cùng giao tặng cho hai người, sư đệ, ngươi không điêu khắc cho sư tôn sao, thật cẩn thận thu hồi pho tượng, Tô Anh hỏi, dương lỗi nghe vậy cười khổ lắc đầu nói, không phải ta không muốn điêu khắc cho sư tôn, bởi vì công lực ta còn kém không thể biểu hiện ra khí chất cùng phong vận của sư tôn, thay vì điêu khắc một vật không hoàng mỹ, còn không bằng đừng làm. Nhưng mà, pho tượng của ta rất tốt, Tô Anh có chút khó hiểu nói. Đó bởi vì tu vi sư tỷ cửu cực tạo hóa, mà tu vi sư tôn sâu không lường được, ta không biện pháp đem khí thế biểu hiện ra ngoài. Nếu mạnh mẽ điêu khắc sẽ bị cắn lại, việc này cùng một đạo lý như luyện đang luyện khí. Dương lỗi nói, Nha! Sau khi Tô Anh rời khỏi, Dương lỗi bắt đầu luyện đan, Cô Anh mang tới đang Phương hắn nhìn qua một chút, Đan Dược trong này cực kỳ hữu hiệu với việc tu luyện cùng chữa thương. Đương nhiên cấp bậc chỉ là bình thường, ở trong mắt hắn chỉ có Đan Phương thoát thai hoán cốt cùng Đan Phương tiên cấp là rơi vào trong mắt hắn. Đinh, chúc mừng ngoạn gia Dương Lỗi đạt được Đan Phương thoát thai hoán cốt không hoàn chỉnh, có cần chữa trị hay không? Lúc này hệ thống vang lên thanh âm, chữa trị, Dương Lỗi vội xác định, Đinh, sửa lại thành công, hao phí 1.000 vạn điểm, Đinh. Chúc mừng ngoạn gia đạt được đan phương thoát thai hoán quốc tiên cấp, chương 815, chuẩn bị luyện đan. Thành công, dương lỗi mừng rỡ không thôi, đan phương này quả nhiên là đan phương tiên cấp, mà đan phương tiên cấp còn lại là đan phương của liệt dương đan. Liệt dương đan là một loại đan dược đặc thù, đối với người tu luyện công pháp hỏa hệ mà nói tuyệt đối là chí bảo, đây là đan dược tiên cấp trung phẩm, theo năng lực hiện tại của hắn mà xem, nếu muốn luyện chế thì không khả năng duy nhất có thể thử nghiệm là thoát thai hoán cốt đan, loại đan dược này đối với võ giả tiên cấp mà nói không có tác dụng quá lớn, chỉ hữu dụng với dưới thiên tiên võ giả, cho nên đây chỉ là hạ phẩm tiên đan mà thôi. 6 loại phù triện lại không đạt tiên cấp, điều này làm Dương Lỗi có chút đáng tiếc. Chỉ có một loại phù triện là Phong Linh phù là rơi trong mắt hắn, chủ yếu dùng đối phó linh thể, có hiệu quả với linh thể dưới huyền tiên. Trong 3 loại trận pháp có hai loại khiến ánh mắt hắn sáng lên, loại đầu tiên là hồn trận. Trận pháp này thật quỷ dị, một khi rơi vào bên trong tu vi yếu kém sẽ bị cắn nút hồn phách mà chết, nhưng trận pháp này quá mức âm độc, đương nhiên đây chỉ là loại đơn giản hóa, hắn có được hệ thống lại có thuộc giám định, rất nhanh dễ dàng xem xét ra trận pháp này, muốn bố trí vệ hồn trận nguyên bản, cần 49 người sinh vào giờ âm, lợi dụng hồn phách của họ làm trận nhãn, đương nhiên so sánh với luyện hồn đại trận của tu la điện quả thật là kém hơn. Dương lỗi hoài nghi về hồn trận được diễn biến từ luyện hồn đại trận, nếu tìm tòi về lai lịch phệ hồn trận, nói không chừng có thể tìm kiếm tin tức về tu la điện cùng xâm la điện. Trận pháp còn lại là cửu khúc hoàng sa đại trận, ban đầu còn làm Dương lỗi hoảng sợ, nghĩ rằng là cửu khúc hoàng hà đại trận, nhưng sau khi quan sát rõ thì thất vọng vô cùng. Dương lỗi còn nhớ rõ trong phong thần diễn nghĩa, triệu công minh mang theo định Hải Châu, kim giao tiễn rời núi tương trợ trụ vương, về sau bị lục áp lấy đinh đầu thất tiễn thư bắn chết ân công báo suýt dục ba muội muội của Triệu Công Minh là Vân Tiêu, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu báo thù cho đại ca. Nghe nói ba người mang theo pháp bảo Hỗn Nguyên Kim đấu xuống núi, bày ra cửu khúc Hoàng Hà trận, đánh bị Lục Áp đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân, còn đem môn hạ xiển giáo Ngọc Hư cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn là thập nhị kim tiên lần lượt bắt giữ, nhốt trong cửu khúc Hoàng Hà trận. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái thượng lão quân hiệp trợ Chu Võ Vương tác chiến, bằng vào thân thể thánh nhân hợp lực phá vỡ cửu khúc Hoàng Hà trận, Thu phục ba nàng, phá vỡ đại trận, có thể thấy được cửu khúc hoàng hà trận khủng bố thế nào, cho nên khi dương lỗi nhìn trận pháp còn tưởng lầm là nó, vì vậy thật khiếp sợ, mà cửu khúc hoàng sa đại trận kém xa, nhưng quy lực bất phàm, hoặc nhìn là trận pháp không trọn vẹn, nhưng muốn đối phó cửu cực võ giả cũng thật dễ dàng, muốn bố trí đại trận cần có hoàng sa lậu, đây là một kiện trang bị kỳ lạ, làm trung tâm đại trận, nếu không có nó thì không thể bố trí trận pháp. Hơn nữa muốn luyện chế hoàng sa lậu cần có hoàng sa đặc thù, ẩn chứa linh khí khổng lồ, phải được linh khí thổ hệ dựng dục ngoài ngàn năm, mà loại hoàng sa này thật sự khó tìm, cho nên vào lúc này muốn luyện khí là không thực tế, vậy chỉ có thể luyện đang, một phút trôi qua, lại thêm 10 phút, đang lô bốc khói, trên tráng dương lỗi rịnh mồ hôi, tinh thần lực tiêu hao thật nhanh chóng, luyện chế tiên đang cùng đang dược bình thường khác biệt quả nhiên thật lớn, nếu là đang dược bình thường cũng không tiêu hao nhiều như vậy. Đương nhiên tinh thần lực của hắn đã đủ, chỉ là tu vi quá yếu cho nên tiêu hao mới nhiều như thế, nhìn thấy viên đan hoàng trong suốt như ngọc trong tay, dương lỗi lộ ra nụ cười hài lòng, một lần liền thành công thật sự làm cho dương lỗi cảm thấy ngoài ý muốn, lô đan dược này có 5 viên, mặc dù ít hơn lúc trước luyện đan, nhưng đây dù sao cũng là đan dược tiên cấp, đan dược bình thường đương nhiên không thể so sánh, làm cho dương lỗi kinh ngạc chính là trong 5 viên đan dược có 4 viên là hạ phẩm tiên đan, Một viên đã đạt tới trung phẩm tiên đan. Tinh thần lực cùng chân khí đều tiêu hao thật không ít. Ba ngày sau, Dương Lỗi cùng Tô Anh đi tới sân viện của sư Tôn Tô Nghiên. Đã đến sao? Hai người chuẩn bị xong chưa? Hôm nay ta đưa hai người vào thí luyện động tu luyện. Tô Nghiên nhìn Dương Lỗi nói, đã chuẩn bị xong, tùy thời đều được. Dương Lỗi nói, tốt lắm, đi theo ta. Tô Nghiên nhìn thấy bộ dạng tự tin của Dương Lỗi, liền đứng lên vung tay. Một cửa không gian truyền tống xuất hiện, vào đi thôi. Đây là thông đạo đi thông tầng thứ nhất thí luyện động, vốn với tu vi của các ngươi có thể trực tiếp tiến vào tầng 16, nhưng nên bắt đầu từ đầu, tầng tầng thiêu chiến sẽ trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của các ngươi. Sư Tôn, đệ tử có kiện đồ vật cấp Sư Tôn, dương lỗi nghĩ nghĩ nói, cái gì vậy, Tô Nghiên nhìn hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn muốn nữa chừng bỏ dở. Nếu thật là như vậy làm người quá thất vọng, dương lỗi lấy ra vòng cổ đưa cho Tô Nghiên, Sư Tôn. Đây là đồ vật mà đệ tử mới luyện chế mấy hôm nay, hy vọng sư Tôn Thích, nhìn thấy đồ vật trong tay hắn, ánh mắt Tô Nghiên sáng lên, quả thật vui vẻ, mà vẽ mặt Tô Anh hâm mộ nói, thật đẹp. Sư đệ, ta cũng muốn, ngươi cần thì cho ngươi, Tô Nghiên nhìn nhìn Tô Anh, trên mặt lộ vẽ tươi cười. Không thể không nói vòng cổ này có lực hấp dẫn thật lớn đối với chính mình, đương nhiên Tô Nghiên cũng nhìn ra được vòng cổ này không tầm thường, là dùng thủy linh tinh luyện chế, còn là cực phẩm. Phẩm cấp đã đạt tới tiên khí Mà tu vi của dương lỗi chỉ đến thất tinh luyện cương Ở trình tự này vốn không khả năng Luyện chế tiên khí Không được, đây là sư đệ cấp cho sư tôn Tiểu anh sao có thể không biết xấu hổ như vậy Tuy trong lòng tô anh rất muốn Nhưng vẫn lắc đầu Dương lỗi nhìn thấy ánh mắt u án của nàng Trong lòng cười khổ Cũng may hắn luyện chế hai phần Nếu không thật không biết làm sao kết thúc Sư tôn không cần phải như thế Nếu đệ tử đã luyện chế cho sư tôn Làm sao có thể quên sư tỷ đâu? Nói xong hắn lấy ra chiếc vòng cổ khác đưa cho Tô Anh, nói: "Sư tỷ, đây là của ngươi, nhìn xem có thích hay không?" "Thật đẹp." Nhìn thấy vòng cổ, ánh mắt Tô Anh sáng rực lên, nhanh chóng đoạt lấy, tốc độ nhanh làm người liếu lưỡi. Trong lòng Dương Lỗi thầm than, nữ nhân quả nhiên là khó hiểu. "Cảm ơn ngươi, sư đệ." Tô Anh vui sướng cầm vòng cổ đeo lên, xoay một vòng hỏi: "Sư Tôn, ngài xem đệ tử xinh đẹp không?" "Tiểu anh nhà ta là xinh đẹp nhất." là tiểu mỹ nữ xinh đẹp nhất trên đời này, Tô Nghiên mỉm cười nói, làm gì có, trong lòng Tô Anh vui sướng, miệng nói, người ta làm sao so được với sư tôn, sư tôn, ngài cũng đeo lên đi, sư tôn, để đệ tử đeo cho sư tôn, Tô Anh xung phong nhận việc, Tô Nghiên cười gật đầu, chương 816, tiếng thí luyện động. Tô Anh tiếp lấy vòng cổ đeo lên cho Tô Nghiên, không chỉ là dương lỗi, ngay cả Tô Anh cũng xem ngây người, miệng thì thào, sư tôn, ngài thật đẹp. Đây là tầng thứ nhất thí luyện động, cô anh đi cùng dương lỗi nhìn thông đạo cách đó không xa, nơi này thật đơn giản, chỉ có một ít địa giai ma thú mà thôi, tuy cấp bậc khá thấp nhưng số lượng thật nhiều, hơn nữa có trí lực không kém, biết sử dụng chiến thuật, nhưng hai người căn bản không dừng lại ở hai tầng kia bao lâu, rất nhanh đã đi vào tầng thứ ba, tầng thứ ba là ảo trận, nhằm vào tinh thần lực, tinh thần lực dương lỗi cường đại, còn có chân thực ưng nhãn, ảo trận đối với hắn mà nói không hề có chút ý nghĩa. Nhưng ảo trận đối với cô Anh lại có chút phiền tói nhỏ, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên nàng vào thí luyện động, cũng từng đi qua tầng thứ ba, nhưng lúc này cảnh tượng lại hoàn toàn khác, không nghĩ tới nàng nhìn thấy Tô Diệu. Đây là tâm ma trong lòng nàng, điều này làm Dương Lỗi cảm thấy thật ngoài ý muốn, ban đầu hắn lơ đến cho rằng nàng có thể dễ dàng thông qua, nhưng qua vài phút hắn cảm giác không bình thường, bởi vì nàng đang cao mày trên tráng mồ hôi rậm rạp, thân thể không ngừng rung lên, bộ dạng như đang giảy dụ kịch liệt. Điều này làm cho Dương Lỗi cảm thấy sự tình không ổn, nếu chậm trễ động thủ sẽ tạo thành phiền toái lớn, phải làm sao bây giờ? Hắn có thể mạnh mẽ cho nàng tỉnh lại, nhưng không biết có xuất hiện điều gì ngoài ý muốn hay không? Sư tỷ sư tỷ Dương Lỗi vận khởi chân khí quát khẽ, không có hiệu quả, Dương Lỗi cảm thấy nghiêm trọng, nếu lâm vào không sâu chỉ cần nghe gọi liền tỉnh lại, nhưng tình huống hiện tại Tô Anh rõ ràng đã lâm vào thật sâu, không hề có chút phản ứng với tiếng quát của hắn. Nghĩ nghĩ, hiện tại chỉ có một biện pháp là đem tinh thần lực bản thân tiến vào thức hải của nàng, gọi nàng tỉnh lại, dương lỗi nhìn quanh bốn phía, bày ra trận pháp phòng hộ lại thêm cấm chế, bảo hộ hai người bên trong, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, tinh thần lực dung nhập vào thức hải của Tô Anh, sư tỷ sư tỷ người đang ở đâu, dương lỗi phát hiện thức hải của Tô Anh thập phần bình tĩnh, không hề có chút dao động, điều này làm hắn vô cùng buồn bực, thật sự quá vô lý. Tình huống khác thường như vậy làm cho hắn không khỏi đề cao tinh thần, vô cùng cẩn thận, tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, cho nên tuy không phải đang ở trong thức hải của mình nhưng hạn chế không lớn. Sau một lúc điều tra, dương lỗi phát hiện được manh mối, cách đó không xa phát hiện được một tia hắc ám lực, là quỷ lực. Quỷ lực hình thành một không gian, nhìn chỗ này hắn liền biết mình đã tìm được nguyên nhân. Dương lỗi nhớ tới ngày mình cùng Tô Anh gặp Tô Diệu, thiên quỷ lĩnh vực quỷ dị vô cùng tương tự với nơi này chỉ sợ tình huống của Tô Anh có liên hệ với Tô Diệu, nếu hắn muốn cứu tỉnh Tô Anh thì phải đánh vỡ quỷ lực không gian mới được. Thiên đao nhất thức, trong tay Dương Lỗi ngưng tụ lại thành một thanh trường đao, hình dáng thật giống phong ẩn đao, chợt quát một tiếng, trường đao trong tay hóa thành đao mang chói mắt, nháy mắt quanh kích lên không gian quỷ lực kỳ dị kia, Trăng rắc, thanh âm giống như tiếng vải vóc xé rách vang lên. Sư tỷ, vừa thấy được thân ảnh Tô Anh, Dương Lỗi lắc mình đi tới bên người nàng, lúc này sắc mặt Tô Anh trắng bệch, Hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, mà nam tử trước mắt lại có bộ dạng phi nhân phi quỷ, không phải Tô Diệu còn là ai, sư tỷ ngươi không sao chứ, một đạo chân khí truyền vào sau lưng Tô Anh, chữa thương cho nàng, sư đệ, sao ngươi lại tới đây, nhìn thấy dương lỗi, trên mặt Tô Anh nở nụ cười, là ngươi, lại là ngươi, ta muốn giết ngươi, Tô Diệu nhìn thấy dương lỗi, cả người nhất thời trở nên vô cùng dữ tận, ngươi lại đây phá hư chuyện tốt của ta, ta muốn giết ngươi. Đem ngươi bầm thay vạn đoạn, tô diệu điên cuồng hô, mái tóc bay lên, trong mắt lé hồng mang vọt thẳng tới dương lỗi, dương lỗi nhìn thân ảnh tô diệu đang sông tới, trong lòng cười lạnh, không hề đem hắn để vào trong mắt, ở trong hiện thực hắn còn không làm gì được chính mình, hiện tại hắn bất quá chỉ là một lùng ý thức, một tiêu tinh thần lực mà thôi, đối với chính mình căn bản không tạo thành uy hiếp, tu vi của mình tuy yếu nhưng tinh thần lực đã đạt tới trình độ tiên nhân, cẩn thận, chứng kiến tô diệu bổ nhào tới. Bộ dạng thật điên cùng, Tô Anh lo lắng không thôi, vội vã hô to, sư tỷ không cần phải lo lắng, xem ta làm sao thu thập hắn, dương lỗi nắm chặt trường đao trong tay, khít mắt, nhìn Tô Diệu sắp đến trước mặt đột nhiên trợn mắt, một đạo lệ mang hiện lên, trường đao vung ra, một đạo tử sắc hà quan lóng lánh trên thân đao, hóa thành một đạo đao mang thật dài hướng thân ảnh Tô Diệu bổ tới, nhìn thấy tử sắc đao mang, sắc mặt Tô Diệu đại biến, muốn trốn tránh đã không còn kịp nữa. Thậm chí còn chưa kịp hô to đao mang đã chém vào thân thể hắn. Tiếp theo thân hình hắn hóa thành hai luồng hắc vụ tiêu tán biến mất. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy thân hình tô diệu biến mất. Trường đao trong tay dương lỗi cũng tiêu tán. Hắn nhìn tô anh nói. Sư tỷ tốt rồi. Người kia đã bị giải quyết. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Tô anh gật gật đầu. Ánh mắt lé ra. Thật cảm kích nói. Sư đệ, ngươi lại cứu ta một lần. Sư tỷ cần gì cảm ơn. Đây vốn là việc của ta. Hơn nữa chuyện này do ta mà ra, là ta làm liên lụy sư tỷ, sư tỷ không trách ta thì tốt rồi." Dương Lỗi nói, rời khỏi thức hải của Tô Anh không bao lâu nàng đã mở mắt, nhìn Dương Lỗi nói: "Sư đệ, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi ta sẽ không thể tỉnh lại." "Không phải ta đã nói rồi sao, đây đều do ta gây ra, sư tỷ không trách ta thì tốt lắm." Dương Lỗi lắc đầu nói, tầng thứ ba đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên Tô Anh bắt đầu cẩn thận, mà Dương Lỗi cũng như thế. Mặc dù vài tầng đầu tiên nhìn qua thật dễ dàng, nhưng vẫn có thể gặp phải nguy hiểm, cho nên cẩn thận là nhất định, mấy tầng kế tiếp dọc theo đường đi không có phiêu lưu, cũng không có khó khăn, bởi vì như vậy hai người cảm thấy không đúng, tầng thứ ba có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể do Tô Nghiên an bài, với năng lực của Tô Nghiên làm sao lại trơ mắt nhìn Tô Diệu động tay chân trong thức hải của Tô Anh, nhưng nàng cũng không giải quyết, lại không nhắc nhở, điều này chứng minh nàng cố ý lưu lại tôi luyện hai người. Cho nên sau tầng thứ ba luôn sống êm gió lặng, ngược lại làm hai người có chút bất an, rất nhanh hai người đi vào tầng thứ 9, vừa bước vào tầng thứ 9, Dương Lỗi cảm giác được chân khí áp lực, sư tỷ, nơi này chúng ta cần cẩn thận một chút, tự hồ là không tầm thường, phỏng chừng tầng này sẽ có nguy hiểm phát sinh, Dương Lỗi nói, chương 817, cự thú. Ta cũng cảm thấy, tầng thứ 9 vốn là trình tự ngũ khí triều nguyên, Khi ta xông vào thí luyện động tiến vào tầng thứ 5 cũng không có chuyện như vậy. Ta nghĩ là do sư tôn bố trí thí luyện đặc thù cho chúng ta. Cho nên chúng ta nên cẩn thận một chút. Đừng để sư tôn thất vọng. Tô Anh gật đầu nói. Được. Nhìn Thảo Nguyên bình tĩnh trước mặt. Không trung trong sáng. Dương lỗi thoáng cao mày. Nơi này thập phần bình tĩnh. Nhưng không khí lại ngày càng áp lực. Trước kia khi cần thông qua một tầng này. Là đánh chết Thảo Nguyên Lang Sư Vương. Đó là yêu thú lục đạo Luân Hồi Đỉnh Phong Hơn nữa bên cạnh còn có mấy ngàn Thảo Nguyên Lang sư, cho nên mặc dù là võ giả cảnh giới ngũ khí Triều Nguyên đỉnh thậm chí là võ giả lục đạo luân hồi cũng rất ít thông qua, nhưng lần này trên Thảo Nguyên không có Thảo Nguyên Lang sư, cho nên chỉ sợ chúng ta có phiền toái, không biết sư tôn cấp khảo nghiệm cho chúng ta là gì, nhưng ta nghĩ hẳn không dễ dàng như vậy." Tô Anh nhìn Bình Nguyên vô tận xa xa nói, quanh Long, quanh Long." Một trận tiếng vang mãnh liệt từ xa truyền đến, trên Thảo Nguyên bình tĩnh nháy mắt xuất hiện bụi mù theo đuôi thật dài, nháy mắt bao phủ cả tầm mắt, nhìn thấy tình huống này dương lỗi kinh hải, chỉ sợ phiền toái, có thể làm ra động tĩnh lớn như thế khẳng định không bình thường, mở ra chân thực ưng nhãn, xa xa từng bầy Thảo Nguyên Lan Sư đang chạy như điên, số lượng đông đúc, chừng hơn 10 vạn, hơn nữa nhìn vẻ mặt đều đang hoảng sợ, giống như đang liều mạng lẫn trốn, hơn nữa không chỉ có Thảo Nguyên Lan Sư, còn có động vật cùng yêu thú khác, mặt đất dưới chân không ngừng chấn động, giống như bị động đất. Trường hợp vạn mã bôn đằng dương lỗi không phải chưa từng gặp qua, hoặc nhìn thật hùng vĩ hoành tráng, trường hợp thật khổng lồ, khí thế hào hùng, nhưng khi chứng kiến trường hợp trước mắt, dương lỗi cảm thấy được hình ảnh vạn mã bôn đằng không sánh bằng một phần cảnh tượng trước mắt. Tuy khó hiểu nhưng dương lỗi biết đáp án nằm phía sau đàn yêu thú điên cùng chạy chồm, nhất định phải có thứ gì khủng bố truy đuổi chúng nó cho nên mới khiến chúng phải chạy như điên. Toàn lực thi triển chân thực ưng nhãn, tình huống nhìn qua làm dương lỗi vô cùng kinh ngạc. Truy đuổi sau lưng đàn thú là một nhóm tiểu thú toàn thân huyết sắc, ngoại hình có chút đặc biệt, trăng nanh thật dài, làm người phải sợ hãi. Hắn triển khai thuật giám định, đó là một loại yêu thú tên thị huyết lão. Thị huyết lão là một loại yêu thú khủng bố, thực lực tương đương bát quái ngưng thần đỉnh phong, chẳng những tốc độ cực nhanh, càng làm cho người lo lắng chính là trí tuệ của chúng, năng lực đoàn kết, thậm chí còn biết trận pháp. Nhìn thấy thị huyết lão điên cuồng truy đuổi, Dương Lỗi có chút tò mò. Tuy thị huyết lão khủng bố nhưng nhiều yêu thú như vậy cũng không đến nỗi bị hơn 1.000 thị huyết lão truy đuổi chật vật như thế. Trong chuyện này khẳng định còn có nguyên nhân khác, phỏng chừng đây chính là mấu chốt khảo nghiệm của tầng này. Sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy 10 vạn yêu thú lao tới, Tô Anh thoáng lặng người, nhìn Dương Lỗi hỏi, nhìn thấy hơn 10 vạn yêu thú chạy như điên. Dương Lỗi thật sự muốn giết được thống khoái, như vậy sẽ giúp cho hắn tích lũy càng nhiều nguyên khí trị, có thể giúp Tu Vi gia tăng. Vừa đi qua 8 tầng, thu hoạch không nhiều nguyên khí trị, nhưng đã làm cho hắn tiến lên thất tinh luyện cương nhị dai, nếu có thể đánh chết đàn yêu thú kia, như vậy có thể đột phá cảnh giới thất tinh luyện cương, đi vào trình tự bát quái ngưng thần, cho dù không thể cũng đủ làm cho hắn đạt tới thất tinh luyện cương đỉnh phong, nhưng khi nhìn Tô Anh đứng bên cạnh, dương lỗi do dự, dù sao hắn không đi một mình, tuy tu vi của Tô Anh đạt tới cửu cực tạo hóa, có tiên khí trong tay, nhưng đó là hơn 10 vạn yêu thú còn có nguy hiểm khác tồn tại, nếu hắn vì chuyện riêng của mình khiến cho nàng lâm vào hiểm cảnh, bản thân hắn phạm lỗi lớn, nói không chừng còn bị sư tôn tô nghiêng rút gân lột da, chúng ta trước tiên nhìn kỹ rồi hắn nói, dù sao chúng ta còn chưa hiểu rõ ràng tình huống, nếu tùy tiện hành động có hại khẳng định là chúng ta, dương lỗi nói xong kéo tay tô anh, đôi cánh sau lưng mở rộng, thân hình bay lên không trung, đôi cánh này hắn đã thật lâu không sử dụng qua, hiện giờ lại tạo ra tác dụng mấu chốt hống hống Ngay khi hai người bay lên trời chưa bao lâu, một thanh âm trích cào thật lớn vang lên, như tiếng sấm sét làm dương lỗi hoảng sợ, thiếu chút nữa đã rơi xuống, nhìn về phương xa, hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khủng bố, thân hình yêu thú kia thật khổng lồ, cao hơn 10 thước, trăng nanh thật dài làm người không rét mà rung, trong mắt lué hàng quan, toàn thân cự thú đỏ rực như máu, thị huyết lão, đó là vương giả trong thị huyết lão, không, hẳn là hoàng giả. Thực lực tuyệt đối là khủng bố, khó trách đàn yêu thú chạy như điên, chống lại tiểu thị huyết lão còn con đường sống, nhưng đối mặt cự thú kia căn bản không hề có hy vọng sinh tồn, chứng kiến tình huống này hai người đều cười khổ, hống, lại một tiếng thép dài, lần này dương lỗi đã sớm có phòng bị, chân khí bao phủ toàn thân phòng hộ cả hai người, bằng không thật sự phải bị rơi xuống, lần này kiêu chiến tự hồ khó khăn, từ trong tiếng kêu dương lỗi cảm giác được cự thú cường hãn mà thuộc giám định của hắn thất bại. Ý nghĩa thực lực cự thú vực trên thiên tiên, phỏng chừng đã đến huyền tiên, đi, dương lỗi nhìn thấy tình huống này, biết không phải đối thủ, cho nên nhất định cần chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ kỹ đối sách mới được, nếu trực tiếp đối chiến quả thật không khác gì tìm chết, mặc dù nói bị đánh chết ở đây chỉ xem như thí luyện thất bại, bị đánh ra ngoài thí luyện động mà thôi, nhưng hắn cũng không phải người dễ dàng nhận thua, hơn nữa ngay cả tầng thứ 9 cũng bị cản trở, thật sự là quá mất mặt. Dương lỗi dùng hết tốc độ tiến về phía trước, phương hướng trái ngược với đàn yêu thú, rất nhanh hắn đã bỏ rơi hơn 10 vạn yêu thú, thẳng tới khi không còn thấy bóng dáng hắn mới ngừng lại, hạ xuống đất buông Tô Anh, thở ra một hơi thật dài nuốt vào một viên đan dược, khôi phục chân khí cùng tinh thần lực tiêu hao, sư đệ, ngươi không sao chứ, nhìn thấy bộ dạng mỏi mệt của hắn, Tô Anh quan tâm hỏi, không có việc gì, ta không sao, sư tỷ không cần quá lo lắng, chẳng qua tiêu hao một chút mà thôi khôi phục thì vô sự, Dương lỗi lắc đầu nói, 10 phút sau hắn đã hồi phục lại, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tô Anh, hắn nói, sư tỷ ta nghĩ mục tiêu lần này của chúng ta chính là con cự thú kia, đó là một đầu thị huyết lão, thực lực không tầm thường, chỉ sợ đã là huyền tiên, cho dù không đến cũng không kém hơn bao nhiêu, cho nên lần này muốn đối phó nó sẽ không phải là chuyện dễ dàng, vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ, nghe được lời của Dương lỗi, Tô Anh có chút luống cuốn, Chương 818 Hoàng Kim Hổ Cho nên chúng ta nhất định phải tính toán kỹ hơn, phải nghĩ ra đối sách vẹn toàn mới được, lần này đoán chừng là do Sư Tôn an bài xuống, nếu đây là khảo nghiệm chúng ta, khẳng định vẫn còn có cơ hội, nếu không hề có chút cơ hội nào thì Sư Tôn cũng sẽ không an bài như vậy để thiêu chiến chúng ta. Dương lỗi thấy Tô Anh lúng túng liền an ủi, Tô Anh nghĩ lại, Dương lỗi nói không sai, nếu không hề có chút cơ hội thì thí luyện cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng cự thú đích thật là khủng bố, nếu chúng ta muốn đối phó nhất định phải tìm được nhược điểm của nó, bằng không không thể đánh chết nó, dương lỗi nói tới đây cao chặt mày, trận pháp. Lựa chọn này cũng tốt, bản thân hắn biết không ít trận pháp, từng bố trí qua cửu long khống tiên đại trận, nếu mình bố trí trận pháp này có thể phát ra hiệu quả nhất định, nhưng sau khi vây khống còn muốn đánh chết thì không khả năng, hơn nữa có thể dẫn dụ cự thú vào trận hay không cũng là vấn đề. Bản thể của nó là thị huyết lão, còn thành tinh, trí lực không kém hơn nhân loại, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh nơi này không thích hợp bố trí trận pháp, nếu muốn đạt tới uy lực lớn nhất, phải cần thiên thời địa lợi thậm chí là nhân hòa, sư đệ, hay là chúng ta ra ngoài đi, nghĩ nghĩ, tô anh nói, không thể, nếu chúng ta cứ như vậy ra ngoài, làm gì còn mặt mũi gặp sư tôn dương lỗi trực tiếp cự tuyệt, vậy, sư đệ. Ngươi còn có biện pháp đối phó cự thú sao? Nhất định có biện pháp, chúng ta đi tìm một long mạch. Dương lỗi đứng dậy nói, hai người một đường đi tới, cũng không dám quay trở lại, mặc dù Dương lỗi biết trên đoạn đường khi nãy có một long mạch, nhưng thật sự quá nguy hiểm. Vạn nhất gặp phải cự thú kia, thật sự phiền toái, trước đó sở dĩ không bị nó đuổi theo là bởi vì lực chú ý của nó nằm trên thân đàn yêu thú, không thấy mình cùng Tô Anh, hiện tại nếu quay về thì không xác định. Cho nên nếu không gặp tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không mạo hiểm tới đó. Sư đệ, phía trước hình như có long mạch, Tô Anh chỉ vào một ngọn núi nhỏ cách đó không xa, xoay người nói, nhìn theo tay Tô Anh, dương lỗi lắc đầu, long mạch này quá yếu, mặc dù có long khí nhưng không đủ dùng bố trí cửu long khốn tiên đại trận. Sư đệ, chúng ta tìm nhiều địa phương như vậy, rốt cuộc ngươi muốn tìm loại long mạch nào, cửu long khốn tiên đại trận cần chính Long mạch. Nếu như địa phương có xu thế Cửu Long vây quanh chính là địa điểm tốt nhất, Dương Lỗi nói, bởi vì cự thú thật sự là quá cường đại, nếu muốn vây khốn nó chỉ có Cửu Long Khống tiên Đại trận là trận pháp thích hợp nhất mà ta biết, muốn bố trí trận pháp này cần long mạch, mà long mạch có Cửu Long vần quanh thì không còn gì tốt hơn, uy lực có thể đạt tới lớn nhất, nếu có thể tìm được một nơi như thế, ta có chính thành nắm chắc đối phó cự thú kia. Thật sự, Tô Anh nghe vậy vui vẻ hỏi, tự nhiên là thật Sư đệ có khi nào nói dối đây? Dương lỗi cười hỏi, vậy thì không nhất định. Tô Anh nhẹ giọng than thở, trước kia ta lại không biết ngươi. Dương lỗi trợn trắng mắt, làm như không nghe thấy, miệng nói. Cho nên mục đích đầu tiên của chúng ta hiện tại là tìm kiếm long mạch thích hợp. Nếu như tìm được thí luyện của chúng ta chẳng khác nào hoàn thành xong một nửa. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta có thể tìm được long mạch như vậy hay không? Nếu tìm không được như vậy chúng ta nên làm sao mới tốt? Tô Anh hỏi, nếu thật là vậy... Ta chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng, dương lỗi nghĩ nghĩ nói, một chiêu cuối cùng. Sư đệ còn có biện pháp nào sao, tô anh nghe vậy có chút giật mình hỏi, dương lỗi miễn cười, lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói, sư đệ, nói cho người ta nghe đi, tô anh nắm cánh tay hắn lay lay nũng niệu nói, không được, nói ra sẽ không linh, dương lỗi đáp, vì sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì bí mật không thể gặp người, tô anh hỏi, sư tỷ, Chúng ta nhanh tìm kiếm long mạch đi. Dương lỗi hối thúc, không nói thì thôi. Ai mà thèm, cô anh không còn cách nào. Vệnh miệng, vẻ mặt mất hứng đi về phía trước. Ngao ô, đột nhiên truyền đến một tiếng cầm rú. Điều này làm dương lỗi kinh động. Dương lỗi dùng chân thực ưng nhãn nhìn thung lũng xa xa phía trước. Thung lũng kia lại có 9 ngọn núi không lớn vờn quanh. Dương lỗi quá đổi vui mừng, nơi đó là một nơi tuyệt hảo. Tuy thung lũng không lớn, nhưng linh khí nồng đậm, long khí thành hình cây cối xanh ung tươi tốt, đều tảng ra linh tính thản nhiên, dương lỗi biết đó là thai nhén ra long khí mà tiếng trống kia từ thung lũng truyền ra nghe được là một đầu lão hổ không biết vì sao nó lại gầm rú tiếng trống mang theo vẻ uy hiếp cùng cảnh cáo làm dương lỗi có chút ngoài ý muốn mình và Tô Anh còn chưa đi vào nơi đó, còn cách xa như vậy cũng có thể nghe được hay sao dương lỗi cao mày, suy đoán có lẽ có yêu thú tiến vào địa bàn kia cho nên mới xảy ra tranh chấp, đi chúng ta đi qua Nơi đó là nơi chúng ta muốn tìm, nhưng nếu chúng ta muốn bày trận ở đó chỉ sợ còn có chút phiền phức, dương lỗi nói, thanh âm vừa rồi hình như là tiếng rống của Hoàng Kim Hổ, Tô Anh nói, Hoàng Kim Hổ, Hoàng Kim Hổ là một loại yêu thú cường đại, mạnh nhất là có thể đối kháng với cửu kiếp tán tiên, Tô Anh giải thích, cường đại vô cùng, Hoàng Kim Hổ trưởng thành đều có thể đối kháng cao thủ thiên tiên, nghe thanh âm này Hoàng Kim Hổ kia còn chưa trưởng thành, nhưng thực lực không thể khinh thường. Phỏng chừng đã đến Bát Quái Ngưng Thần đỉnh, lực chiến đấu chân chính hẳn là cửu cực tạo hóa, Hoàng Kim Hổ lợi hại như vậy, Dương Lỗi hỏi, "Phải, rất nhiều người đều muốn bắt Hoàng Kim Hổ làm sủng vật, nếu như thu được nó thực lực của sư đệ tuyệt đối sẽ tăng lên một cấp bậc, đến lúc đó trong trận thi đấu tranh tài của Tô gia, sư đệ có khả năng chiến thắng rất lớn." Tô Anh nói, Dương Lỗi lắc đầu, "Hắn không có hứng thú với trận thi đấu của Tô gia, hơn nữa hắn đã có Bạch Tố Trinh, phần hỏa cùng Tiểu Lan" Cũng không cần bắt buộc thu thêm sủng vật, tuy rằng thực lực của họ còn yếu, nhưng chờ sau khi thực lực của hắn tăng lên, muốn giúp cho họ tiến thêm, trở thành tiên thú cũng không phải việc gì khó. Ta không cần Hoàng Kim Hổ, nhưng có thể bắt cho sư tỷ ta nghĩ nếu sư tỷ có Hoàng Kim Hổ làm sủng vật, nhất định đại phóng tia sáng trong trận tranh tài, làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, đi, chúng ta đi qua xem, Hoàng Kim Hổ tự hồ gặp được đối thủ. Dương Lỗi thông qua chân thực ưng nhãn nhìn thấy được Hoàng Kim Hổ đang giằng co với một đầu xà toàn thân hoa văn rực rỡ, đầu tam giác đang không ngừng vần quanh Hoàng Kim Hổ, đó là một đầu độc xà biến dị, là Lục Hoa Xà, loại rắn này vốn chỉ ngang ngửa với võ giả ngũ khí Triều Nguyên mà thôi, nhưng con rắn kia đã đạt tới Bát Quái Ngưng Thần, hơn nữa còn làm cho Hoàng Kim Hổ có chút kiên kỵ, có thể thấy được con rắn kia thật bất phàm. Chương 819: Dễ dàng thu thập. Hai người đi vào thông lũng Hai đầu yêu thú nháy mắt đem lực chú ý chuyển qua trên người bọn họ, ánh mắt căm thù, ra vẽ hai yêu thú muốn liên thủ đối phó hai người bọn họ, nhìn thấy tình huống này dương lỗi còn thầm mừng rỡ, hắn nhìn thấy ở gò đất xa xa có một huyệt động, trong huyệt động tản mát ra linh khí nồng đậm, chẳng lẽ bên trong có bảo vật hay sao? Dương lỗi liền dùng chân thực ưng nhãn nhìn tới, chỉ loán thoáng thấy được một đạo kim sắc quang mang, cụ thể là vật gì thì không thể thấy rõ ràng. Nhưng mặc dù là như vậy Dương Lỗi cũng suy đoán được không phải vật phàm. Sư đệ, con rắn dằn co với Hoàng Kim Hổ thật xấu, chúng ta giúp đỡ nó đi. Tô Anh chợt nói, nhìn biểu tình của Tô Anh, Dương Lỗi không khỏi cười khổ. Giúp Hoàng Kim Hổ sao? Hiện tại hai yêu thú còn đang muốn liên hợp đối phó hai người bọn họ. Hống, lúc này Hoàng Kim Hổ chợt trống lên một tiếng, tự hồ như đang cảnh cáo. Cách đó không xa lục hoa xà cũng phát ra thanh âm tê tê, hoặc nhìn càng thêm dọa người. Tô Anh hoảng sợ tránh sau lưng dương lỗi, sư đệ, ngươi mau dết con rắn kia đi, thật đáng sợ, dương lỗi trợn trắng mắt, với thực lực của Tô Anh, muốn đối phó con rắn kia thật không khó, nhưng nàng lại né tránh như vậy, chẳng lẽ nàng sợ rắn, tt lục hoa xà kêu hai tiếng, dẫn đầu phát động công kích dương lỗi, động tác thập phần nhanh chóng, hóa thành một đạo lục sắc ảnh tử bắn tới, phong ẩn đao nháy mắt xuất hiện trong tay, phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất, trường đao chớp lên. Đao ảnh đầy trời, từng đao bổ thẳng về hướng lục hoa xà, đinh đinh, đinh đinh, thanh âm va chạm vang lên, lục hoa xà bị đánh lui, vốn tưởng rằng một chiêu này có thể giết chết nó, không nghĩ tới công kích liên tiếp lại không tổn thương nó, nhìn lục hoa xà tự hồ cũng không bị thương tổn nghiêm trọng, sau khi bị đánh bay ra ngoài lại tiếp tục công kích tới, phong đao thất sát lục sát hợp nhất, dương lỗi suốt chiêu, cuồng phong thổi quét, hỏa Long bay múa, tự hồ muốn đem cả mảnh không gian xé rách. Nháy mắt lục hoa xà đã bị bao phủ Lần này cũng không truyền ra thanh âm Cả thung lũng bị lan tràn phá hủy Cây cối hoa cỏ bốn phía đều biến thành hỗn độn Giống như bị bão táp thổi quét đi một nửa Bụi mù tán đi Trên mặt đất xuất hiện hố sâu thật lớn Bên trong hố có một con rắn nhỏ đang nằm Thân rắn bị thiêu đốt cháy đen Chảy ra chất lỏng xanh thẩm Nhưng ánh mắt quán hận nhìn chầm chầm dương lỗi Làm đáy lòng hắn không khỏi phát lạnh Còn chưa chết dương lỗi mở to mắt Con rắn này quả nhiên khủng bố, một kích kia đối với cao thủ cửu cực tạo hóa mà nói đã khó chống đỡ, không nghĩ tới lục hoa xà mạnh mẽ như vậy, hống hống, ngay khi dương lỗi định bồi thêm một đao, bên tay truyền đến tiếng trích gào, một kim sắc ảnh tử đánh tới, tốc độ tuyệt không chậm hơn lục hoa xà, cẩn thận, tô anh hô, dương lỗi nhíu mày, trường đao trong tay như có ánh mắt vẽ ra ánh đao hoàng mỹ, quanh kích lên kim sắc thân ảnh, bành, kim sắc thân ảnh bị phản chấn ra ngoài, Lá cây nháy mắt tuôn xuống như mưa, Hoàng Kim Hổ đứng lại, nỗi giận gầm lên một tiếng, mở miệng vọt tới, tốc độ càng nhanh hơn, càng thêm hung mảnh. Dương Lỗi nheo mắt, tâm niệm vừa động, trường đao biến mất, Hoàng Kim Hổ đứng cách hắn khoảng năm thước, há mồm phun ra, một đạo kim sắc quan cầu bắn tới, kéo theo một cái đuôi thật dài, nhất quyền định giang sơn, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, đánh ra một quyền, quyền kình làm không khí chung quanh đều bị xé mở, quyền phong hình thành mảnh đất chân không. Tự hồ cả không gian cũng vỡ ra, chỉ thấy một đạo hắc sắc ảnh tử va chạm vào kim sắt quan cầu, bành, hai đạo năng lượng nháy mắt va chạm, sau đó nổ tung, khí kình phun tràng đằng đằng đằng, dương lỗi lui ra sau ba bước mới dừng lại, chân khí hộ thể đem khí kình lang đến hoàn toàn đánh tan, mà hoàng kim hổ lại bị oanh bay, nặng nề ngã xuống xa xa, lông mau rơi xuống không ít, lúc này nhìn nó không còn vẻ uy vũ khí phách như trước, hoặc nhìn như có vẻ bệnh hoạn, ánh mắt cũng ảm đạm, nhưng vẫn bất khuất cuộc cường, nhìn dương lỗi vô cùng căm thù. Sư đệ, đừng giết nó, nhìn thấy dương lỗi lại siết nắm tay, Tô Anh vội hô, dương lỗi cười cười nói, Sư tỷ yên tâm, ta sẽ không giết nó, ta còn muốn đem nó biến thành sủng vật của ngươi đâu. Sư đệ, ngươi để cho ta tới thu phục nó đi. Tô Anh nghĩ nghĩ nói, dương lỗi nhìn nàng, như vậy cũng tốt, nhưng sư tỷ phải cẩn thận một chút, yêu thú kia không dễ chọc, không biết còn che giấu âm chiêu gì hay không. Yên tâm đi sư đệ, ngươi đi thu thập con rắn thối kia, để cho ta đối phó hoàng kim hổ, ta nhất định sẽ thu phục nó, Tô Anh tràn đầy tự tin nói, cẩn thận một chút, được, sư đệ, ngươi cũng cẩn thận, Tô Anh gật đầu, chậm rãi đi tới chỗ hoàng kim hổ, dương lỗi nhìn lục hoa xà, hiện giờ nó đang nhắm hai mắt lại, dương lỗi trợn trắng mắt, chẳng lẽ nó còn muốn giả chết hay sao, hắn chậm rãi đi tới gần lục hoa xà, mặt ngoài như thả lỏng nhưng trong lòng vô cùng cẩn thận. Một khi lục hoa xà có dị động lập tức đánh một kích trí mạng, khi dương lỗi đến gần lục hoa xà chừng một thước, con rắn nháy mắt hóa thành một đạo lục sắc quan mang bắn tới, miệng phun ra nọc độc màu xanh biếc, thật là muốn chết, đã sớm chờ ngươi, rắn độc quả nhiên là rắn độc, đều âm hiểm giả dối, chẳng thể trách bị người luôn xem là bại hoại, dương lỗi chém ra một đao, một đạo ánh đao nháy mắt chém đứt cổ của nó, đầu rắn bay ra thật xa, nọc độc phun lên tảng đá, tảng đá cứng rắn nháy mắt sôi lên Không ngờ đã bị hòa tan, nọc độc thật mạnh, dương lỗi không khỏi thầm than, nếu bị bắn trúng người cũng không phải chuyện đùa, mà lúc này hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết lục hoa xà biến dị bác quái ngưng thần tam giai, đạt được 3 tỷ nguyên khí trị, đạt được đổi điểm 3.000 ngàn vạn. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được độc Long Châu. Dương lỗi mừng rỡ, không nghĩ tới còn có điều vui mừng như vậy, tuy nguyên khí trị không đủ cho hắn gia tăng cấp bậc nhưng đồ vật thật bất phàm. Độc Long Châu, xem ra đây chính là nguyên nhân làm cho Lục Hoa xà biến dị, điểm kích xem xét, thuộc tính Độc Long Châu xuất hiện bên trong hệ thống, Độc Long Châu, Long Châu Độc Long, nếu được xưng là Long, thực lực nhất định vô cùng cường đại, hơn nữa Độc Long là long tộc biến dị, càng cường đại hơn long tộc bình thường, nhưng Độc Long bị long tộc chán ghét vứt bỏ, mà Độc Long chính là một phần bên trong, Độc Long cực kỳ cường hãn, thân thể mạnh mẽ, độc độc thiên hạ vô song, không có thuốc chữa. Muốn đối phó nọc độc độc long chỉ có dựa vào bản thân hoặc lấy được Độc Long Châu, Tuy Dương lỗi lấy được độc châu bổn mạng của Chu Độc Mị, nhưng còn kém Độc Long Châu rất xa. Nghĩ đến Chu Độc Mị, Dương Lỗi không khỏi nhớ đến lúc nàng đưa bổn mạng độc châu cho mình. Chương 820: Thu phục ngoài ý muốn. Độc Long Châu rất thích hợp với nàng, sẽ giúp thực lực nàng tăng lên, chỉ tiếc nàng không có huyết mạch long tộc, nói không chừng có thể giúp nàng trở thành chân long. Mặc dù là long tộc biến dị cũng vô cùng cường hãn thu hồi độc Long châu, dương lỗi nhìn qua chỗ Tô Anh, tình huống trước mắt làm cho hắn mơ hồ. Lúc này Tô Anh đang vuốt ve đầu hoàng kim hổ, mà nó đang quỳ rạp trên mặt đất, bộ dạng thập phần dịu ngoan, Tô Anh vuốt ve, chải vuốt lông mau cho nó, khiến nó thập phần hưởng thụ. Nếu đã xuất hiện tình huống như vậy, nhất định có tình huống đặc thù phát sinh, hoặc Tô Anh có bí pháp nào đó hay là phát bảo. Ngoại trừ hai loại tình huống này Dương lỗi cũng không nhìn ra nguyên nhân khác. Sư tỷ ngươi làm sao thu phục Hoàng Kim hổ đây? Dương lỗi tò mò hỏi, a thật dễ dàng đâu, không nghĩ tới tiểu kim cũng giống như hoa hoa mà ta nuôi dưỡng, đều thích ăn tuyết lý ngư đâu. Cô anh vui vẻ nói, ta cho tiểu kim ăn vài con tuyết lý ngư, nó liền nhận ta làm chủ nhân. Dương lỗi nghe vậy không khỏi trận mắt, mình phí công đánh một trận, không nghĩ tới cô anh chỉ dùng ba con tuyết lý ngư đã thu phục nó. Sớm biết rằng như vậy hắn còn phí sức để làm gì, nhìn thấy dương lỗi đến gần, Hoàng Kim Hổ mở mắt nghe răng nhét miệng, bộ dạng thật thù hận, còn mang theo sợ hãi, ánh mắt cảnh giác như lâm đại địch, không ngừng phát ra tiếng cầm, tiểu kim, đừng sợ, sư đệ sẽ không thương tổn ngươi, Tô Anh vội vàng hô to, nghe được thanh âm chủ nhân, Hoàng Kim Hổ nhìn nhìn dương lỗi, lại nhìn nhìn Tô Anh, yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn mang theo tia cảnh giác với hắn, sư đệ, ngươi thu đao lại đi. Ngươi làm tiểu kim sợ hãi, tô anh nhìn thấy dương lỗi còn cầm một thanh đoạn đao trong tay, liền nói, Nga, được được, ta lập tức liền thu lại. Dương lỗi định dùng đoạn đao lột da lục hoa xà, bởi vì rắn độc biến dị nên lớp da phi thường cứng rắn dẻo dai, nếu thu lại có thể dùng làm bì giáp, như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Nếu hoàng kim hổ đã bị thu phục, lục hoa xà đã bị giết chết, hiện tại cần xem thử bên trong huyệt động rốt cục là vật gì, điều này làm dương lỗi thật mong đợi, sư tỷ Ta đi vào trước, ngươi ở bên ngoài chờ, nếu không nguy hiểm ta sẽ gọi ngươi, nhìn lối vào nho nhỏ, dương lỗi xoay người nói với Tô Anh, không, muốn vào cùng đi vào, Tô Anh lắc đầu nói, chúng ta cùng nhau, ngữ khí của Tô Anh thật kiên định, không cho phép phản bác, thấy nàng kiên quyết, dương lỗi thoáng do dự, thầm nghĩ nếu nàng nhất định muốn đi vào, hắn chỉ cần cẩn thận che chở nàng là được rồi, vạn nhất có việc cũng có thể nháy mắt thoát đi, được rồi, nhưng mà sư tỷ cần theo sát sau lưng ta, Ngàn vạn lần đừng rời khỏi ta quá xa, bằng không ta sợ không chiếu cố được cho ngươi, dương lỗi dặn dò, được, sư đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cho ngươi lo lắng, hơn nữa dù gì sư tỷ cũng có tu vi cửu cực tạo hóa, cho dù không thể giúp ngươi nhưng muốn tự bảo vệ mình còn không có vấn đề, tô anh nói, tốt lắm, dương lỗi nói xong, đi về phía trước, mở ra chân thực ưng nhãn, nơi này linh khí nồng đậm, long khí tràn đầy, so sánh với hoàng thành hay hoàng cung đều mạnh mẽ rất nhiều. Hai người đi vào trong huyệt động, lối vào huyệt động rất nhỏ, nhưng bên trong càng lúc càng lớn, sưu, một lùn hắc sắc tiểu điểm hiện lên trước mắt, cái gì vậy, cô anh đưa tay vỗ, đem vật kia đánh rơi xuống đất, tập trung nhìn vào, đó là một hắc sắc giáp sát côn trùng, hoặc nhìn thật giống thiên ngưu, lại có thân hình như ông vàng, trâu thật dài, trên lưng có hoa văn màu trắng cùng màu vàng lấm tấm, hơn nữa đáng chú ý chính là miệng của nó, cẩn thận, đừng để bị nó cắn. Nhìn thấy Tô Anh định dùng tay bắt lên, dương lỗi hoảng sợ vội ngăn cản, ca sát, một cây gỗ trên mặt đất bị côn trùng kia cắn đứt, sau đó nó vẫy cánh bay lên, thật là lợi hại, nhìn thấy cây gỗ bị cắn vỡ, Tô Anh hoảng sợ, cây gỗ kia là thiên tinh một, chẳng khác gì sát thép, không ngờ bị côn trùng dễ dàng cắn đứt, hơn nữa còn rỉ ra chất lỏng không ngừng ăn mòn thân gỗ, nọc độc, đó là một loại nọc độc cực kỳ khủng bố, đó là vật gì, không biết, hẳn là một loại bọ cánh cứng biến dị đi. Tốc độ tiểu giáp trùng thật quá nhanh, dương lỗi chưa kịp giám định, chúng ta phải cẩn thận, một hai con còn không sao, nếu gặp phải một đàn thật sự phiền toái lớn, mới tiến vào đến nơi đây đã thấy được thiên tinh một, vật này là thứ tốt, mặc dù rơi xuống đất bị cắn đứt, nhưng dương lỗi cũng cẩn thận thu vào, có lẽ có thể sử dụng thì sao, bá bá, lúc này trước mắt lại hiện ra một mảnh đông nghìn nghiệp, giống như cùng phong đang cuốn tới chỗ hai người, điều này làm cho dương lỗi hoảng hốt, tốc độ thật quá nhanh, Mở ra chân thực ưng nhãn, vừa nhìn thấy rõ ràng vật ở phía trước, dương lỗi kinh hoảng, đó chính là bọ cánh cứng màu đen nhìn thấy khi nãy, một mảnh kia phỏng chừng phải lên tới mấy vạn con, làm cho người ta dựng đứng tóc gáy, chuyện gì vậy, nhìn thấy dáng vẻ dương lỗi, cô anh khó hiểu, nàng không có chân thực ưng nhãn nên không nhìn thấy được chuyện xảy ra phía trước, chúng ta đi nhanh lên, dương lỗi cũng không giải thích nhiều, kéo tô anh chui vào một tiểu thông đạo gần bên. Sau đó lập tức tế lên phòng hộ kỳ trận mà mình luyện chế. Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Tô Anh không hiểu chuyện gì xảy ra. Hiện tại cũng không có tình huống gì xuất hiện. Mà Dương Lỗi lại khẩn trương như vậy. Bộ dạng như lâm đại địch. Điều này làm Tô Anh cảm thấy kỳ quái. Đến rồi, Dương Lỗi cũng không trả lời nàng mà chỉ nói một câu. Lúc này Tô Anh cũng nghe được thanh âm. Đây là ánh mắt Tô Anh trợn tròn. Lúc này nàng nghe được thanh âm. Mà trong nháy mắt đã xuất hiện một đàn bọ cánh cứng đông nghìn nhìn thấy tình huống trước mắt nàng đã hiểu ra chuyện gì, rốt cục biết vì sao thái độ dương lỗi như lâm đại địch, nhìn thấy đàn bọ cánh cứng, sắc mặt nàng trắng bệt, nếu dương lỗi không hành động kịp thời, hậu quả có thể tưởng tượng, lúc này lông tơ của nàng đều dựng đứng, lo lắng đàn bọ cánh cứng sẽ công kích hai người mình, nếu như vậy nàng cùng sư đệ có thể chống đỡ được sao? Nghĩ đến đây nàng thập phần khẩn trương, các cao nắm chặt cánh tay hắn, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, không cần lo lắng, Chúng đó không cảm giác được khí tức của chúng ta, dương lỗi bày xong kỳ trận, liền dùng liễm tức phù triện, có thể che giấu khí tức, chỉ cần tu vi đối phương không cao hơn bao nhiêu là có thể ẩn thân, đương nhiên cũng hạn chế thời gian, nếu không di động có thể che giấu được một giờ, nhưng nếu di động sẽ kém hơn rất nhiều, vốn hắn dự định dùng ẩn thân phù, hiệu quả sẽ rất tốt nhưng hắn không có nhiều thời gian, chờ khi hắn nghĩ tới thì đàn bỏ cánh cứng đã xuất hiện, cho nên phải dùng liễm tức phù. Chương 821, chân Long huyệt. Nhưng lúc này có thể sử dụng, vì vậy hắn lấy ra ẩn thân phù đưa cho Tô Anh nói, sư tỷ nếu ngươi còn lo lắm, vậy cầm phù triện này, đây là ẩn thân phù, có thể giúp ngươi ẩn thân mà không cần dùng chân khí, nhưng chỉ có 2 giờ thời gian, ẩn thân phù, Tô Anh mở to mắt, dương lỗi gật đầu, đây là trước kia ta luyện chế, có chút gân gà, nhưng là vật tốt để chạy trốn, vù vù, chỉ vài giây ngắn ngũi đàn bọ cánh cứng đã bay qua. Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, thật sự làm người sợ hãi, tốt lắm, bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài, Dương Lỗi vỗ vỗ tay Tô Anh nói, chúng ta đi bên này đi, Tô Anh nhìn nhìn thông đạo bên ngoài, có chút do dự, chỉ chỉ đường nhỏ trước mắt, Dương Lỗi lắc đầu, hắn đã dùng chân thực ưng nhãn xem xét qua, đó là một ngõ cục mà thôi, không, chúng ta đi con đường kia, sao vậy? Đường kia rất nguy hiểm, tuy ta không biết vì sao đàn bọ cánh cứng kia nhiều như vậy còn chạy hết ra ngoài, Nhưng nếu tiếp tục đi tới có thể gặp được yêu thú càng lợi hại hơn hay không? Tô Anh hỏi, việc này thì ta không biết, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn biết bên trong có đồ vật gì thì phải đi vào mới được. Dương Lỗi giải thích, mà thông đạo sư tỷ muốn đi vốn là ngõ cục. Hơn nữa còn có cơ quan cạm bẫy, nếu sư tỷ không tin có thể thử xem. Thấy hắn khẳng định như vậy, Tô Anh vẫn lựa chọn tin tưởng, bởi vì nàng biết vị sư đệ này thập phần thần kỳ, lại vô cùng lợi hại. được rồi Nghe lời ngươi, Tô Anh nói, ân, cốt lắm, đi theo sau lưng ta, cẩn thận một chút, ngươi cầm phù chuyện này, dương lỗi đưa cho nàng cực tốc phù cùng dẫn lôi phù, càng đi vào sâu trong, hai người càng thêm khẩn trương, trên đường đã phát hiện không ít hài cốt, mà nơi này còn có đệ tử của Tô Gia, điểm này Tô Anh thật khẳng định, bởi vì bên hông hài cốt còn có ngọc bội của Tô Gia, điều này làm cho nàng kinh ngạc, ngọc bội Tô Gia, đệ tử chết ở nơi này sẽ được đưa ra ngoài. Chỉ bị hao tổn một ít tinh thần lực mà thôi Chỉ cần tu dưỡng sẽ khôi phục Hơn nữa thu hoạch được kinh nghiệm bên trong mới là quý giá nhất Cô Anh hoài nghi đây chỉ là ảo giác Nhưng trong lòng dương lỗi rất rõ ràng đây là sự thật Bởi vì dưới chân thực ưng nhãn ảo cảnh sẽ không thể che giấu được mắt hắn Trong lòng hắn thập phần minh bạch Lần này chỉ sợ khác hẳn thí luyện động mà Tô Gia thường đi vào Có lẽ đây mới thật sự là thí luyện động Trước kia đệ tử Tô Gia chỉ đi vào thí luyện động giả mà thôi Hoặc là thí luyện động đã xảy ra dị biến. Có lẽ do Tô Nghiên cố ý an bài. Nhưng Dương Lỗi không tin Tô Nghiên có kỹ năng như vậy. Dù sao 30 tầng sau cùng của thí luyện động chưa từng có người đi vào. Nói cách khác không ai biết bí mật của nó. Cho dù Tô Nghiên cũng là như thế. Nhìn thấy một đường biến hóa. Long khí ngày càng mãnh liệt. Nhưng tử khí ngày càng nồng đậm. Nơi này hẳn là long huyệt. Bên trong long huyệt ẩn chứa long khí nồng đậm. Còn xen lẫn tử khí. Có thể nơi này chính là một mộ huyệt. Có lẽ nơi này là chân long huyệt cũng nói không chừng. A, bò cạp, Tô Anh đột nhiên hét lên một tiếng, nhảy vọt lên người Dương Lỗi, nhìn theo ánh mắt Tô Anh, một con kim sắc bò cạp xuất hiện trước mắt, làm cho Dương Lỗi kỳ quái không thôi, chưa từng nhìn thấy qua kim sắc bò cạp, hơn nữa đường vân trên lưng nó thập phần đặc biệt, nhìn qua lại có hình rồng, không chỉ như vậy, trên thân bò cạp còn tỏa mát ra long khí, Dương Lỗi từng tu luyện chân long quyết, mẫn cảm hơn người khác rất nhiều. Cho nên trên người bò cạp tán phát long khí tự nhiên không qua mặt được hắn, trên người bò cạp có long khí, thật sự kỳ lạ, nếu là loài rắn có long khí còn hiểu được, một con bò cạp sao lại có long khí? Hắn ném qua giám định thuật, long hạt, hấp thu long huyết sinh ra biến dị, khiến cho nó có được long khí, toàn thân vàng ống, có thể biến đổi thân, sau khi biến thân lực lớn vô cùng, không độc, không độc, thật đáng ngạc nhiên, bò cạp không có độc tính thật sự là vô cùng kỳ lạ mà nó không độc còn có thể biến thân không biết sau khi biến thân lại có tình huống nào nhưng dương lỗi cũng không muốn ma sát chỉ cần nó không khiêu khích hắn thì hắn cũng không có ý định động thủ tốt lắm, không có việc gì chúng ta đi, dương lỗi vỗ vỗ Tô Anh không có gì đáng sợ bò cạp không có độc tính vậy chúng ta đi nhanh lên đi Tô Anh nói, nhìn thấy biểu hiện của nàng hắn không biết nói gì vị sư tỷ tiểu ma nữ này không ngờ còn sợ bò cạp đi không bao xa Dương Lỗi phát hiện một khối thi hài cao lớn, xương cốt lại là vàng ống, hơn nửa thật lớn hơn người thường, nhìn tình huống cũng phải cao hơn 2 thước tới gần 3 thước. Tuy người đã chết, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được khí tràn cường đại, khi còn sống người này hẳn là cao thủ tuyệt đỉnh, cũng không biết vì sao chết ở nơi này. Trong tay phải của hài cốt còn tầm một thanh trường đao. Dương Lỗi chậm rãi đi qua, dùng giám định thuật biết không có nguy hiểm mới nhặt lên trường đao. Hình dạng trường cổ xưa khí phách, chuôi đao có hoa văn xưa cổ. Thân đao hơi gấp khúc, hai bên đều có rảnh, ở địa phương gần chui đao có khắc hai văn tự cổ xưa, dương lỗi có thể nhận ra, đó là hai chữ trảm long, nhìn thấy hai chữ này hắn cảm nhận được cổ sát khí sắc bén, làm hắn không khỏi lui ra sau hai bước, sát khí thật mạnh, bản thân dương lỗi từng đối mặt thiên quân vạn mã, khi chinh chiến giết qua vô số cường địch, sát khí cực kỳ khủng bố, mà hai cổ tự thân đao lại phát tán ra sát khí còn làm cho hắn cũng cảm giác được kinh hãi có thể thấy được mạnh liệt thế nào sát khí như vậy hắn chỉ cảm nhận qua trên hổ phách đao hổ phách đao là vũ khí của ma thần Sivu có sát khí mạnh mẽ là đương nhiên mặc dù ở trong tay hắn cũng không phải toàn thịnh nhưng không thể kinh thường mà trảm Long này lại có sát khí mạnh liệt như vậy thanh đao khẳng định bất phàm chủ nhân cũng không phải người bình thường phỏng chừng không biết có bao nhiêu cường giả chết trong tay hắn theo tên của đao cùng tình huống trước mắt mà xem người này phỏng chừng muốn đến đồ Long nhưng đáng tiếc chính là không biết vì sao lại chết ở đây, có lẽ hắn muốn đối phó thủ hạ chân Long nhưng nói thế nào cường giả này cũng đáng tôn kính, dũng khí đáng khen, nói không chừng hắn thật sự từng giết được chân lông đây, trảm lông, khẩu khí thật lớn nha, Tô Anh nhìn thấy cổ tự, tràn đầy kinh thường nói, lời này vừa ra, dương lỗi liền cảm giác thân đau nháy mắt phát ra sát khí khủng bố, nhắm thẳng vào Tô Anh, sắc mặt Tô Anh nháy mắt biến thành trắng bệch, dương lỗi thấy tình thế không ổn Vội vàng kéo Tô Anh ra sau lưng Tuy sát khí lợi hại nhưng hắn là Chủ nhân hổ phách đao Từng trải qua sát khí tẩy lễ Cho nên vẫn có thể kháng cự được Chương 822 Long Hồn Châu 1. Sư tỷ Nói chuyện cẩn thận Ta không phải chỉ là một thanh đao sao Lại khi dễ ta Sư đệ, ngươi giúp ta thu thập thanh đao này đi Tô Anh được bảo hộ Hôi phục sắc mặt, cả giận nói Dương lỗi nghe vậy dở khóc dở cười Nữ nhân thật sự không nói lý lẽ Rõ ràng chính nàng gây họa còn trách người ta không đúng, được rồi sư tỷ một thanh đao mà thôi, đừng tính toán với nó, hơn nữa đây cũng là lỗi của ngươi, trảm long đao đích sát bất phàm, vị tiền bối này hẳn cũng là siêu cấp cao thủ danh chấn một thời, không biết vì sao vẫn lạc ở nơi này, nếu gặp thì chúng ta đem tiền bối an tán đi, dương lỗi nghĩ nghĩ nói, vừa dứt lời, trên trảm long đao liền phát ra một trận quan mang cường liệt, chói mắt như thái dương nóng cháy, dương lỗi vội vàng bảo hộ tô anh sau người, Cẩn thận nhìn tình huống phát sinh trước mắt, một tay cầm phù triện, một tay cầm đao, một khi có biến cố phát sinh sẽ lập tức động thủ, kim sát quan mang dần dịu xuống, lúc này dương lỗi mới nhìn thấy rõ ràng. Nguyên lai kim sát quan mang là một nhân ảnh, thân ảnh người này thập phần cao lớn uy mảnh, không khác gì kim sát hài cốt bên cạnh, trên người tảng mát ra khí phách không cùng, liếc nhìn thiên hạ, giống như duy ngã độc tôn, làm cho người ta lâm vào kính sợ, người trẻ tuổi, người không cần sợ. Thân ảnh nhìn thấy hai người như lâm đại địch, nhẹ nhàng nói, ta sẽ không tổn thương các ngươi, chẳng lẽ ngài là chủ nhân trảm long đao, là vị tiền bối bên cạnh này, thấy người kia không có địch ý, không có sát khí, trong lòng dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác, miệng hỏi, không sai, chính là bản tôn. Thân ảnh nhìn thi hài của mình, nặng nề thở dài, không biết ngài làm sao xưng hô, dương lỗi nhìn thân ảnh hỏi, hắn biết người này chỉ là một luồng tàn hồn. Đối với hắn Dương Lỗi vẫn bội phục, chỉ còn lại tàn hồn mà vẫn lợi hại như vậy, bản thân Dương Lỗi cũng không nắm chắc thắng được hắn, có thể thấy được người kia khi còn sống lợi hại bao nhiêu, ít nhất phải có Tu Vi Đại La Kim Tiên. Bản tôn từng có rất nhiều tên, phần lớn đều không nhớ rõ, nhưng trước khi ta tiến vào long huyệt này mọi người gọi là Đao Tôn Khúc Kỳ, thân ảnh kia nói, Khúc Kỳ, tiền bối chính là Đao Tôn Khúc Kỳ, Dương Lỗi cũng không cảm nhận được gì, nhưng Tô Anh đã mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương, nói, tiền bối thật sự là đao tôn Khúc Kỳ. Cao thủ đệ nhất thiên hạ vạn năm trước, Khúc Kỳ, cái gì mà thiên hạ đệ nhất cao thủ, nghe được lời của Tô Anh, Khúc Kỳ không khỏi cười khổ, tràn đầy chua sót, tuy ta được xem là nhân vật nhất lưu, nhưng danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ thật sự là do mọi người quá yêu mà thôi, nếu thật sự là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không đến nông nổi như bây giờ, tại sao tiền bối lại rơi xuống kết quả như vậy? Chẳng lẽ là bị người ám toán hay sao? Lúc này Tô Anh mới nhớ tới kết cục của Khúc Kỳ hiện tại. Một đời đau tôm lại luôn lạc tới tình trạng như thế. Chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Thật sự làm người khó thể tin. Bị người ám toán. Khúc Kỳ lắc đầu. Không, không phải. Tuy rằng thực lực ta còn chưa đứng đầu. Nhưng cũng không đến nỗi bị người ám toán. Nhưng là do ta không tự lượng sức mình. Mới rơi vào kết quả như vậy. Không lượng sức mình. Dương lỗi cùng Tô Anh đều sửng sốt. Theo thi hài của khúc kỳ mà xem, tu vi của hắn tuyệt đối là khủng bố, hơn nữa một vạn năm trước được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, người như vậy không có vài phần thực lực làm sao lấy được danh xưng này, nếu đã đạt được danh xưng, như vậy tuyệt đối không phải có tiếng mà không có miếng, bằng không đã sớm bị người đánh chết, mà hắn nói bản thân không biết tự lượng sức mình, rơi vào kết quả như vậy, xem ra trong chuyện này phải có ẩn tình, phỏng chừng quan hệ đến chuyện mà hai người muốn điều tra, nơi này là thí luyện động của Tô Gia không biết vì nguyên nhân nào mà tiền bối đến chỗ này, còn bị vẫn lạc, Dương Lỗi chỉnh sửa lại suy nghĩ của mình, liền hỏi: "Tô gia thí luyện động?" Khúc Kỳ nghe vậy sửng sốt, nói: "Ta có nghe nói qua về thí luyện động Tô gia, nhưng ta biết nơi này không phải thí luyện động của họ, mà là bên trong Trung Sơn Long Huyệt, cách Tô gia tới vài chục vạn dặm, tại sao lại là thí luyện động của Tô gia? Trung Sơn Long Huệ." đó không có khả năng, tô Anh hô lên, "Trung Sơn khoảng cách rất xa Tô gia. Hơn nữa còn là một trong ba hung địa lớn nhất của Vô Cực Đại Lục trong truyền thuyết, bên trong nguy cơ trùng trùng, một khi tiến vào cửu tử nhất sinh, đây thật sự là chung Sơn Long huyệt, bên trong Long huyệt có một Chân lông, một Chân lông trưởng thành, ta tự nhận là đệ nhất thiên hạ, nhờ vào bảo đao trong tay chém giết vô số địch nhân, mà Trảm Long đao của ta chưa bao giờ chém dết qua Chân Long, đây là chuyện duy nhất làm ta tiếc nuối, luôn trong mong có một ngày tìm được Chân Long chém dết, xem như không thẹn với danh Trảm Long, nói tới đây Khúc kỳ vuốt ve bảo đao của mình, ánh mắt nhìn xa xa như hồi ức lại huy hoàng ngày xưa. Bởi vì khi nghe tin trong chung sơn có Long huyệt, có chân lông tồn tại, ta liền tràn đầy tự tin bước vào nơi này. Đương nhiên cũng không chỉ có một mình ta, ngoài ra còn một số cao thủ tuyệt thế, tuy thực lực họ không bằng ta, nhưng đều đạt tới cường giả nhất đẳng của vô cực đại lục. Trong đó còn có cao thủ của tô gia, tiền bối, nếu như lời của ngươi là sự thật, vậy kỳ quái. Bởi vì chúng tôi thật sự tiến vào thí luyện động Tô Gia, là do sư tôn Tô Nghiên đưa chúng tôi đi vào, mà vì sao bây giờ lại đến Trung Sơn Long Huyệt. Thật quá kỳ quái đi, dương lỗi nhìn Khúc Kỳ, hắn không hoài nghi lời nói của người này, nếu người này muốn đối phó mình cùng Tô Anh, cũng không phải không khả năng, một siêu cấp cao thủ cho dù chỉ là tàn hồn cũng cực kỳ khủng bố. Tiểu nha đầu Tô Nghiên, Khúc Kỳ hỏi, tiền bối nhận thức sư tôn của ta, Tô Anh dò hỏi, Khúc Kỳ nghe vậy gật gật đầu. Lộ ti cười thản nhiên, nói, nhận thức, khi ta gặp nàng tu vi của nàng còn yếu hơn các ngươi, chỉ tới cảnh giới lục đạo luân hồi, không biết hiện tại đã tăng lên tới đâu rồi, 10 năm trước sư Tôn thông qua tầng 30 của thí luyện động Tô Gia, đạt tới tình trạng nào thì chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, Tô Anh đáp, tầng 30. Tô Nghiên Tiểu Nha đầu lại thông qua tầng 30 thí luyện động Tô Gia, khúc kỳ kinh ngạc nhìn Tô Anh, có chút không dám tin tưởng. Không nghĩ tới mới vạn năm mà Tô Nha đầu đạt tới tình trạng như vậy, khúc kỳ có chút cảm khái nói, lúc trước hắn phát hiện Tô Nguyên tư chất phi phàm, thành tựu chắc không đơn giản, thậm chí sẽ vượt qua chính mình, không nghĩ tới thật sự như thế, phải, tiền bối có thể nói với vãn bối biết về chuyện trong huyệt động này, kim sát quan mang kia rốt cục là thứ gì, Dương Lỗi hỏi.